Xèn kẽ là tiếng gọi khẽ khẽ nhưng đầy thúc giục của một người phụ nữ. Phương ơi, Phương, dậy chưa con? Dậy sớm mà dọn dẹp nhà cửa chứ, gần 4 giờ sáng rồi đó. Mai Phương giật mình mở mắt, tuần đau như dần khắp cả người, nhắc nhở cô về trạng thái mệt dã rời của mình và mình hiện tại đang ở đâu. Mới tối qua sau đám cưới, cô đã thức gần tới nửa đêm để dọn dẹp bếp núc bà rửa chén bát, vì trị chồng viện cớ mệt đi ngủ sớm, còn mã chồng thì than trắng mặt. Chồng của Phương là Hoàng phi, lúc đó còn ở dưới nhà tiếp khách cùng mấy người bạn lâu ngày mới gặp, mãi khuya mới lên lầu. Khi đó cô mới có thể ngả lưng đi ngủ. Phương vốn nghĩ sáng nay có thể ngủ thêm chút để lấy sức. Ai có rảnh đâu, mã chồng lại tích thân lên gọi lúc này. Cái tiếng gõ cửa đều đều dần lớn như trống dằn Cứ thúc vào tay không cho cô một cơ hội giả điếc. Cô thở dài khẽ nhộm người dậy. Bên cạnh chồng cô vẫn còn đang say giấc nồng. Phương nhăn mặt nén cơn đau sỏ dép ra hé cửa. cố nở nụ cười chào. Dạ, con dậy rồi nè má. Mẹ chồng Phương là bà Quỳnh, đứng ngoài đợi đã lâu. Tóc búi gọn, mặc bộ đồ bà ba màu nâu đã hơi sợn. Mặt nghiêm lại, như thể đang ngầm xăm soi nàng dâu mới. Ờ, dâu mới mà phải siêng Nhà này quen nề nếp vậy rồi. Sáng sớm là phải quét nhà, nấu nước, lo cơm sáng cho cả nhà xong trước khi ba chồng con dậy. Ông ấy quen nếp mấy chục năm rồi. Sáng dậy là phải cơm nước đắp tới đầu gối mới được. Con là dâu mới của nhà này. Chuyện bếp núc là trách nhiệm phải làm tròn. Má với chị hai con đâu có còn trẻ nữa mà bao thầu chọc tụi con hoài. Lời nghe cũng không có gì là ác liệt. Nhưng hàm ý trong đó cũng không nhẹ. Phương biết đây là mẹ chồng muốn ra oai lập trật tự với mình trong ngày đầu tiên làm sâu. Cô cúi đầu nuốt vào cổ họng tiếng giải thích. Tối qua con dọn dẹp gần hết rồi. Vì biết nói ra cũng chỉ là má chồng khó chịu thêm. Phương quay lại phòng, lấy áo khoác nhẹ, xón xén mở cửa phòng kế bên coi con trai mình là bảo, có thức giấc không, rồi mới yên tâm xuống nhà dưới. Căn nhà một trệt một gác gỗ kiểu nhà vườn miền Tây này, có khoảng sân rất rộng, tưởng bao dù đã cũ nhưng coi như sạch sẽ. Phương vừa quét dọn hành lang, vừa nghe tiếng chị chồng là Hoàng Quyên trở mình trong phòng. Tiếng quạt máy lạch cạch vang ra cùng tiếng cào nhau. Nghĩ mình bật đèn hành lang quét nên ánh sáng lọt vào phòng khiến chị khó chịu. Phương vội vàng tắt công tắc sau đó nương theo ánh đèn giữa sân hát vô mặt quét cho xong. đang lụi cụi gom rác vào ghi hốt. Phương nghe thấy tiếng dép lẹp sẹp sau lưng. Thì ra bảo đã ngủ dậy rồi xuống đây kiếm mẹ. Cậu nhóc hai mắt còn lim dim Lũng thững ra hành lang, vừa đi vừa kêu nhỏ. Mẹ, mẹ ơi, con khát nước. Phương định bảo con vào trong ngồi chờ mẹ. Cô sợ đứng trò chuyện ở đây sẽ làm phiền tới Quyên. Thế nhưng cô còn chưa kịp làm gì, thì đúng lúc đó cửa phòng chị Quyên bật mở. Cánh cửa gỗ nặng nề va mạnh vào vai bảo, làm thằng bé loạn trọng vùng tay. Cái túi được đồ chơi ôm trước ngực bị rơi xuống đất. Mấy viên bì vè lằn lóc khắp nơi. Trời đất ơi! Cái giống quỷ ôn gì vậy này Quyền kêu lên the thế, đưa tay ôm ngực ra chiều hốt hoàng. Con cái ai mà đêm hôm để nó đứng lù lù ngoài cửa vậy? Bộ muốn nhắt ma người ta chết luôn hả? Bảo ôm một bên vai bị cửa đập vào. Thân thể bé nhỏ co lại vì sợ. Mồi run run muốn khóc nhưng cố kìm lại. vương vội vàng bỏ trổi xuống. Chạy lại bổng con lên. Em xin lỗi chị hai. Chắc con em vừa ngủ dậy không thấy em nên nó sợ. Nó mới ra đứng ngoài đây kiếm. Tại, tại nhà lạ. Quyền khoanh tay hàm hàm. Đôi mắt sách liếc từ đầu tới chân hai mẹ con Phương. Giọng chua lòng. Má tôi mới cưới sâu hôm qua. Là bây giờ trong nhà đã bắt đầu lộn sộn như cái chợ rồi. Đủ thứ hầm bà lắng mắc mệt. Có con nít mà không biết trông coi. Để nó chạy lung tung, lỡ té chảy ruộng rồi ai chịu trách nhiệm Bảo nghe vậy thì mím môi, mắt đỏ hoe cụp xuống Thằng nhỏ tuy ít tuổi, nhưng hiểu hết mọi chuyện Chỉ lặng im lén quay mặt vào vai mẹ, để khỏi ai thấy mình khóc Lúc này ông Triều từ nhà sau bước ra, giọng trầm cảnh cáo con gái ruột Quyên, nói năng chi mà khó nghe vậy Còn nít nó lạ nhà, nó sợ chạy quáng kiếm mẹ nó là chuyện bình thường. Cái gì mà trách với nhiệm nghe nặng nề vậy? Mới sáng già mà đã làm nó sợ. Còn có xứng đáng làm cô người ta không? Bà Quỳnh nghe om sòm cũng vừa đi tới. Trên tay bưng rổ rau giá mới sốc trong thủng chữ đồ đám còn dư. Nhưng thay vì dạy con gái mình, bà lại trao mày nhìn phương. Còn coi đó, mới sáng già, Đã để con nít làm phiền người lớn rồi. Nhà này quen nếp dậy sớm. Con cũng ráng tập cho cả hai mẹ con con. Chớ có ngủ nướng rồi thả con đi lung tung. Ông Triều nghe vợ nói vậy thì ngăn mày cắt ngang. Thôi, chuyện này đâu phải lỗi mình mẹ con nó. Con gái bà cũng có phần mở cửa sớm sát đó thôi. Quyên con xin lỗi thằng Bảo đi. Quyền hậm hực cong môi phản đối. Còn dù gì cũng là chị chồng của con Phương. Sao phải hạ mình xin lỗi mẹ con nó? Bộ ba binh người dưng hơn con ruột trong nhà hả ba? Lúc này Hoàng Phi cũng từ trên lầu xuống. Anh vừa nghe hai tiếng người dưng đầy miệt thị ấy thì cũng gần như hiểu đầu đuôi câu chuyện. Để Phương được mang con theo về đây sống. Hai vợ chồng cũng đã trải qua không ít khó khăn từ phía mẹ con bà Quyên. Thậm chí có những lúc Phương nản lòng muốn dừng lại, bởi vì cô đặt con trai trên mọi ưu tiên. Quá chồng khi đang bụng mang dạ trừa, đứa trẻ này chính là nguồn ủi an và động lực sống còn của Phương khi ấy. Thật ra Phương hoàn toàn có thể lựa chọn để bảo ở lại nhà của mẹ chồng cũ, vì dẫu sao bái cũng chỉ còn bảo là ruột thịt trên đời này. Nhưng có một sự cố đã xảy ra, bà không còn đủ sức. Mà gửi bảo về nhà ngoại thì lại càng sắc rối Cho nên cô đã nói rõ ràng với Phi là sẽ không khoan nhượng chuyện phải rời xa con mình Mặc dù cả hai gặp gỡ và yêu đương chưa lâu Nhưng Phi đã rất rõ tính khí quật cường của Phương Nếu như đặt cô ấy vào thế phải chọn một Anh sẽ không bao giờ là bên chiến thắng Dù sao Phi cũng là một người cha Anh thấu hiểu mối dây liên kết giữa cha mẹ và con cái mãnh liệt tới mức nào, cho nên anh cũng không muốn cô và con trai chịu chia cách vì cuộc hôn nhân này. Nhưng những bà chạm trong quá trình chung sống này có phải đến quá sớm hay không? Nhìn thái độ hung hăng của chị gái rồi thấy bảo ôm vai mẹ mà mắt đỏ hoe, vì bỗng cảm thấy đau đầu. Nhưng việc trước nhất là anh muốn dàn hòa cho yên nhà yên cửa đã. Chị hai, em nghĩ chuyện nhỏ nhặt như này cũng không đáng để làm gia đình xào sáng. Nếu chị không thích xin lỗi cháu nó một câu, thì em cũng không ép. Nhưng em xin chị nhẹ nhàng với thằng nhỏ một chút. Dù sao chỗ này lạ nước lạ cái, nó cũng còn nhỏ nên nhiều khi sâu suất Chị là người lớn, đừng khiến thằng nhỏ tổn thương trước những lời ác ý như vậy. Quyền hừ một tiếng rồi nói cập lốc. Ờ, con riêng của vợ cậu là nhất. Là cần được trọng vọng. Thứ chị gái xếp xó như tôi nào đâu có quyền lên tiếng. Tôi xin lỗi được chưa? Vừa lòng chưa? Quyên nói xong thì vùng bằng xoay người đóng sập cửa phòng lại. Giọng điệu chùa ngoài kia khiến Phương thấy ngại ngùng. Bảo cũng cứng đơ người. Lát sau được mẹ gõ nhẹ ra hiệu. Thì khẽ gật đầu rồi rụi mặt vào mẹ ngay. Khoảnh khắc ấy hai mẹ con đều hiểu rằng Bảo sẽ không dễ dàng Để tìm được sự thương yêu Trong căn nhà này buổi sáng trôi qua Trong không khí gượng gạo Phương vừa dọn bữa sáng Vừa nghe má chồng tỉ tê kể chuyện Dâu xưa con này Xen lẫn những câu rằn rỗi Hồi trước Má cũng làm dâu má biết Cực dữ lắm mà đâu có ai than thở gì đâu Nửa câu cũng không dám Giờ mấy đứa con gái thời nay Toàn được nuông chiều quen rồi Má sợ dâu mới về không chịu siêng là hư nết, bởi vậy má mới chỉ bảo, con chỉ cần ngoan ngoãn siêng năng, má cũng đâu làm khó con làm gì. Phương mỉm cười đáp dạ cho qua, nhưng trong lòng nặng chịu, cô biết con được làm sâu này sẽ chẳng hề dễ dàng, nhất là khi Phi thường xuyên đi công tác xa, lạ nước, lạ cái, lại một mình ở với gia đình chồng, trong hoàn cảnh tái hôn. Mang theo con riêng là một chuyện gian nàn vô cùng Đêm đó khi Phương đang soạn quần áo cho chồng Mang theo chuyến trở lại công tác ở sàn khoan Vì chợt ôm vợ từ phía sau Nhẹ nhàng đông tưa rồi thủ thể Anh biết để mẹ con em ở nhà với má và chị hai Chắc em cũng áp lực lắm Nhưng Phương dáng nha Công việc của anh không thể bỏ được Anh sẽ tranh thủ tìm một suốt làm việc ở trên bờ Dù phụ cấp ít một chút nhưng còn chạy đi chạy lại với mấy mẹ con được. Con bé Hà nhà anh đang tuổi bướng lắm. Có gì em thông cảm và bao dung cho nó nghe Phương? Chồng đã tâm sự chân thành tới mức này thì Phương cũng bớt đi một phần lo lắng. Cái cô lo sợ không phải là thái độ đành hanh của chị chồng hay những lời mát mẻ của mẹ chồng mà chính là Phi không thấu hiểu và cho cô điểm tựa. Hóa ra anh nhìn thấy và hiểu hết, chỉ là không tiện để ra mặt giúp cô nhiều hơn. Phương thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi quay lại mỉm cười ôm Elphi, rồi rụi đầu vào hõm vài anh Em hiểu mà, chỉ cần anh tin em, anh thương bảo là em chịu đựng được hết. Những người anh yêu thương em cũng sẽ yêu thương hết mình. Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng. Tiếng gà gáy đã vàng rộn khắp xóm. Phương vừa chở mình mở mắt ra đã thấy chiếc giường trống trơn bên cạnh. Hơi ấm của Phi vẫn còn sót lại, khiến Phương có một chút hụt hỡn nhẹ. Anh đã đi từ rất sớm mà không gọi cô dậy. Chắc là muốn cho cô ngủ thêm một chút sau đêm mệt mỏi vừa rồi. Căn phòng trở nên trống trải, để lại khoảng trống trong lòng, khiến Phương cảm thấy lòng mình ngột ngạt. Chỉ mới làm dâu chưa tới ngày thứ ba, cô đã cảm thấy phần vần. Liệu cuộc hôn nhân này có phải là quyết định túng đắn hay không? Tiếng xép lẹp xẹp ngoài sân từ từ lớn dần. Ngay sau đó là tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, rồi giọng bà Quỳnh vang lên sàng sàng. Phương ơi, dậy chưa? Sao phụ má sắt rau nấu cám? Ờ, nhớ coi nồi cơm coi trường khê. Phương, làm gì mà, dề già quá vậy. Nghe mã chồng cao giọng có vẻ khó chịu. Phương vội khoác chiếc áo cũ, buộc tóc gọn gàng rồi bước nhanh xuống trái bếp phía sau nhà. Mùi khói bếp, mùi trò, mùi đất ẩm hòa quyện ập vào mặt cô, vừa thân thuộc vừa gợi cảm giác ngột ngạt. Nhà chồng cô vốn là gia đình nông dân trung lưu, có ruộng, có vườn, có đàn gà đàn vịt. Nhưng bà Quỳnh thì nổi tiếng khắp xóm vì tính keo kiệt, lại hay bắt bẻ. Và tự cho mình là da sáo mực thước. Dạ con ra liền má. Vương hít một hơi rồi đáp khẽ. Tay cầm con dao bầu lớn bước vào bếp. Trên chiếc thớt gỗ vương đẩy nhựa đen xì. Một bó rau muống tươi cỡ lớn đã được để sẵn kế bên để chờ cô. Bà Quỳnh đang ngồi trồm hổm dưới sàn bê tông. Tay thoàn thoát nhặt từng cọng rau Miệng vẫn không quên dặn dò. rau bữa nay ngon lắm. Non nuốt hả? Cô tiện tay thì lặt đọt non để lại nhà mình ăn. Còn lớp già bằm ra bảo chung với chuối cây để nấu cám. Lóng dày giá thức ăn lên cao quá. Độn cho nó thêm một phần rau đỡ một phần tiền. Cô nhớ, phải lặt kỹ. Coi chừng sót lá úa hay lóng già dai nhách. Đừng có làm biếng rồi lặt rau để nguyên cả cọng già. Ăn nghe dạo dạo trong miệng. Tôi với ba chồng cô là người chứ không phải heo. Chồng vừa đi khỏi thì tiếng con ngọt ngào cũng bị má chồng quăng ra sau. Lối nói chuyện cũng bắt đầu chua ngoa khó nghe y hệt chị chồng. Phương không muốn ồn ào nên cắn răng nín nhịn, chỉ khẽ dạ rồi ngồi xuống sát rau. Cô biết mình phải tập làm quen với kiểu nói chuyện vừa như nhắc nhở, vừa như chỉ triết này của bà nếu không muốn mang tiếng con dâu mới trả treo với mẹ chồng. Có tiếng xe máy từ ngoài ngõ vọng lại. Mấy con chó trong nhà sủa ẩm ý. Lát sau có tiếng dép lọc cọc, kèm theo tiếng gọi lanh lành của một cô gái vang lên. Nội ơi, con về nè. Phương hơi khựng tay, ngước nhìn ra sân với vẻ khó hiểu. Bà Quỳnh thì lập tức sáng bừng mặt đứng dậy ngay. Trời đất, cục cưng của bà nội, con về thiệt hả? Vô, vô đây. Phương ngay vậy thì đã hiểu đây chính là con gái ruột của Phi với vợ trước. Cô biết cô nhóc tên là Thiên Hà, năm nay mới 17, chuẩn bị lên lớp 11. Hà có vóc người cao gầy trắng trèo, tóc uốn xoăn nhẹ hợp thời trang, lối ăn mặc nhìn tươm tất và trưởng thành hơn hẳn đám con gái cùng trang lứa ở quê. Nó vốn sống với mẹ ruột bên ngoại, lâu lâu mới về nhà cha nó ở vài ngày. Mối quan hệ với nhà nội không thể gọi là thân thiết như cái cách hai bà cháu đang chứng tỏ trước mặt phương. Khi Phi tuyên bố sẽ lấy Phương làm vợ Người phản đối dữ dội nhất chính là Hà Nó từng dọa sẽ không nhìn mặt ba nó Nếu Phi dám dước Phương về Nhưng chuyện mà bà nội và cô hai nó còn không thể làm Thì nó quyết sao được Thiên Hà cũng vì vậy Mà tuyên bố sẽ không về nhà nội nữa Khiến Phi phải ngồi nghe bà Quyên mắng mỏ hết mấy ngày trời Giờ đây chẳng biết vì lý do gì Hà đột ngột trở lại đây còn chọn ngay lúc Phi vừa rời nhà sự cảm không lành ập tới Phương nhìn cặp bà cháu ôm ấp thân thiết trước mặt bắt đầu cảm thấy đau đầu nhưng dẫu sao cũng phải làm tốt vai trò mẹ kế dưới ánh mắt xăm soi của bà Quỳnh vì vậy cô nở một nụ cười chào hỏi trước Hà mới về hả con Ê xỉ tốt miễn đi ai con ai cháu gì bà đây là nhà của tôi ai có quyền cấm đâu mà không được về Thiên Hà nhướng mày, bĩ môi, ánh mắt lướt qua Phương đầy thách thức. Cái miệng nhỏ bắt đầu phun trâu nhà ngọc một tràng. Ai chơi chẽn được như bà? Lấy chồng mà còn đem cả con riêng với người ta về đây ở chung. Chưa thấy ai mặt dày như vậy. Đem thẳng con hoang về nhà chồng mới. Bà thiệt sự là không biết ngại mà. Phương nghe hai tiếng còn hoang thì giận đến tái mặt. Nhưng cô chưa kịp trả lời. Thì bà Quỳnh đã xen vào. Giọng trách móc. Nhưng nhẹ hẫng, cứ như làm cho có lệ. Nhỏ này, con nít nói gì mà kỳ cục không biết lựa lời. Để ông nội con nghe được thì ông ấy chửi cho nghe. Cô hai con hôm qua không cẩn thận nói động tới. Bị ông ấy của một trận rồi. Ai, cái nhà này nóng giày sao á. Hết yên bình nổi rồi. Còn thằng bảo, dì phương của con chỉ tạm thời đem nó về đây để tiện lo cho gia đình. Nhà này cũng không thiếu cơm gạo. Hai tiếng tạm thời bị bà Quỳnh nhả ra vừa sắn vừa mạnh như muốn vừa nghe rõ. Vừa nói tay bà như thuận tiện vuốt ve con chó vàng đang trồm lên vẫy đuôi bên cạnh. Nhàn miệng cười đầy thâm thúy rồi bước ra đóng cổng. Phương cũng không phải đứa ngốc. Cô dư sức hiểu cái thái độ xem thường này của bà là có ý gì. Nhưng người mẹ chồng này quả thật thâm hiểm. Cô há miệng muốn chất vấn nhưng cũng nhận ra mình chẳng có bằng chứng gì. Dễ bị người ta úp sọt là hỗ láo Nắm tay run rẩy Đến mức mật móng tay Phương khó khăn lắm mới xoay người Quay xuống bếp được Hà nhếch mép Nhìn màn dao tranh trước mặt Với vẻ đắc thắng Sau đó cô đảo mắt sang cậu nhóc Đang sợ sệt đứng nép ở một góc cửa Cái miệng mấp máy ba chữ Đồ còn hoàng Đẩy ác ý Bảo khúc lại nhìn Hà với ánh mắt lạ lẫm lẫn e dài Sau màn trừng mắt kéo dài gần nửa phút giữa hai đứa, loáng thoáng thấy nước mắt bảo bắt đầu rưng rưng, vẻ khinh khỉnh trong mắt Hà càng lúc càng rõ. Cô gái bực bội kéo vali ly lên gác, vừa đi vừa lầm bẩm Thằng nhóc thối, mập địch còn nhát gan, giả bộ đáng thương cho ai coi chứ. Bữa cơm chiều hôm đó, Quyên cũng có mặt, dù vẻ vùng vằng chưa thiên giảm bao nhiêu, cũng như mẹ mình. Chị ta cũng ra sức tỏ vẻ yêu chiều cô cháu gái trước mặt mẹ con của Phương như muốn dằn mặt. Má, con nghe nói Hà định ở lại đây luôn hả? Vậy tốt quá rồi. Con còn sợ thằng Phi nó yêu đương lú lẫn bỏ con gái nó luôn rồi chứ. Dẫu sao Hà nó cũng là con cháu ruột thịt nhà này. Sao mà bỏ được phải không má? Quyên vừa chan canh cho Hà vừa liếc Phương rồi hỏi. Nụ cười mỉm cùng lời vừa rồi của chị ta hiến cho bàn tay đang vả cơm của ông chiều khực lại. Ông vừa nhíu mày thì bà Quỳnh đã nhanh nhẩu cất giọng trước. "Ừ, mẹ nó lúc này bận rộn quá không có thời gian lo, mà nó con gái con đứa còn nhỏ ở bên ngoài một mình cũng không tiện. Thôi, để ở vây má cho yên tâm. Bên ngoài thì thôi." Má không nói nữa. Mặc dù thằng Phi mới cưới vợ về cũng không tiện, nhà có đông đúc hơn xưa, nhưng đâu thiếu một chỗ cho cháu mình. Bà Quỳnh vừa giả lạ Ánh mắt lại thoáng lướt về phía Phương Như ngầm muốn xem cô thể hiện thái độ ra sao Phương biết chuyện này Mình không tiện lên tiếng Nên lần này cô cúi đầu giả điếc Thiên Hà dùng đũa gải gảy Mấy hạt cơm trong chén Vốn muốn chờ Phương tỏ thái độ gì Thì sẽ thuận tiện theo bới móc bắt chẹt Tốt nhất là Bà gì gải này tỏ thái độ không chào đón Cô sẽ có cơ hội gây sự Khiến bà ta không được yên. Ai dè chờ được sự im lặng. Nghe nói con về đây cái. Có người không vui rồi kìa. Bà yên tâm đi. Không ăn tránh mất phần của mẹ con bà đâu mà sợ. Thứ người gì mà ngậm tầm như hột thị. Hà. Anh nói cho đàng hoàng. Con không kêu được người ta là mẹ. Thì cũng phải kêu gì kêu cô cho phải phép. Cho con ăn học tử tế. Để con cư xử như vậy sao. Con nhỏ mà hỗn láo với người lớn là nội không chấp nhận. Câu nói đầy uy lực của ông Triều khiến cả bàn ăn im lặng một nhịp. Hà rổ môi muốn cãi nhưng bàn chân bị quyên ngồi cạnh đá nhẹ xa hiệu. Cuối cùng đành hậm hực cắn môi im lặng. Bà Quỳnh thì cười giả lạ. Ông nạt nộ cháu mình làm chi? Chẳng qua là nhà tự dưng có nhiều người lạ nên nó chưa quen mà thôi. Để từ từ tôi kêu nó sửa là được chứ gì đâu. Con dâu mình dù sao cũng là người lớn. Đâu chấp nhặt gì một tiếng kêu, một lời chào của con nít. Con nít mà có biết gì đâu, từ từ mà dậy. Con thấy mà nói có đúng không Phương? Phương nghe tiếng con, ngọt như đường phèn này. Chỉ thấy nổi gai ốc cục cục. Cục cố nuốt miếng cơm, nở nụ cười nhẹ rồi dạ nhỏ. Bỏ lơ cái biểu môi xem thường của Hà và gương mặt nhăn nhó của Quyên. Bà Quỳnh hút một muỗng canh nhỏ, sau đó cao mày húng hắng ho Rồi đặt cái chén sang một bên rồi đảo mắt qua mâm cơm Món canh bổ ngọt nấu tôm bằm này thì không có gì để chê Bởi dẫu sao Phương vẫn có kinh nghiệm bếp nước nhiều năm Nên nêm nếm cũng vừa miệng Cái bà quan tâm là số tôm trong này Có thể chắc chắn là mấy con tôm bà để đông lạnh trong tủ Sau đám cưới Đồ món còn dư rất nhiều Bà cũng đã ra tay thu dọn Đồ tươi sống thì phân loại cho vào ngăn đông để cất Đồ đã nấu chín cũng vậy. Ý định của bà là ưu tiên ăn cho bằng hết số đồ chín còn dư lại kia, rồi mới đụng tới tôm mực hay thịt bò tươi trong tủ. Nhưng trải qua hai ngày cố gắng, số thịt thả dư kia cũng không vơi bao nhiêu. Thịt thà dù ngon cách mấy mà ăn liên tiếp nhiều bữa cũng ngán, huống hồ là nhiều món trộn lẫn với nhau như vậy. Miền quê này có một tục lệ là khi tổ chức đám tiệc, Thường đồ dư sẽ gom bỏ vô một nồi lớn rồi thêm mắm muối gia vị, làm thành một món kho gọi là xà bẩn. Sau đó múc chia cho bà con chồng xóm ăn giúp cho mau hết. Chủ tiệc cũng không phải lo lắng cất giữ. Bà Quỳnh cũng biết tục lệ này, nhưng không hiểu sao hôm kia lại quên ngang một cách thần kỳ. Khi Phương đang lúi húi dọn dẹp, cũng nghe thấy mấy gì hàng xóm vừa về vừa xì xâm cái gì mà. Hàm ăn hốt uống với hả tiện quá mức Lúc ấy cô không hiểu Nhưng tối đến nhìn chiếc tủ lạnh đầy ấp không chỗ nhét Cùng cái thùng xốp bự cũng không chỗ chen kia thì hiểu ra tất cả Thật ra đời sống miền quê này ngày nay cũng khá khẩm hơn nhiều rồi Hàng xóm cũng không phải thèm thường chi miếng cá miếng thịt này Mà là họ ghét cái thói bùn xịn Hay da vẻ mà lại không biết điều của bà Quỳnh Nên mới cười nhạo sau lưng như vậy Mà lúc đó cho dù Phương có nhận ra Thì chắc cũng chỉ biết đỏ bừng mặt vì xấu hổ thay mã chồng Chứ cũng không thể làm gì khác hơn Phận dâu con mới về nhà Mà lại là lần thứ hai về nhà chồng Cô biết rõ giới hạn và tiếng nói của mình tới đâu Cho nên cũng chỉ biết dạ thưa Rồi cắm cúi làm theo sự sắp xếp của bà Quỳnh mà thôi Hôm nay dù đã làm theo lời bà Quỳnh Là luộc rau muống để ăn cùng mớ đồ kho kẹo quánh này. Nhưng vì sự có mặt bất ngờ của Hà, Phương đành phải cố tìm gì đó để nấu một nồi canh rau cho tươm tất. Thấy má và chị chồng cứ bận rộn ôm ấp, hôn hít cháu nội, Phương cũng không dám làm phiền nên lấy một bịch tôm nhỏ ra làm. Chẳng ngờ bịch tôm lại kéo ra một câu chuyện rắc rối cho cô. Bà Quỳnh đảo mắt nhìn Phương, lấy đũa gõ nhẹ lên tô canh rồi khẽ nhách môi cất giọng. Ờ, coi đây như bữa cơm đầu tiên con nấu từ đầu tới cuối. Coi bộ cũng đủ món nè. Khẩu vị thì cũng không dở Có điều, nhà này từ hồi xưa tới giờ quen cơm canh đậm đà. Con coi ra giảm cho phù hợp. Với lại ba má già rồi ăn uống không có bao nhiêu. Con làm ít món tạm tạm qua bữa được rồi. Mấy con tôm lẩu còn dư này, mà tính cất đó đợi khi thằng Phi về cho nó ăn chung cho vui. Con nấu thì lấy ít thôi, kẻo phí lắm. Thằng Phi nó đi làm ngoài kia sóng gió cực khổ lắm Nó phải gánh bao nhiêu cái miệng ăn tội nghiệp lắm rồi Con là vợ Phải biết tích góp cho tương lai Đừng có ăn xài hoang phí Hổng có được nghen con Phương mí môi tay xiết chặt chiếc muỗng Còn dính nước canh đắng múc cho bảo Trong lòng cô như có đá đè Đây là bữa cơm đầu tiên thiếu vắng Phi Cũng là bữa cơm đầu tiên cô hoàn toàn phải gánh vác vai trò dâu con trong nhà Mặc dù đã cố gắng chu toàn Nhưng có vẻ chẳng mang lại tác dụng Trong mắt mẹ chồng Hai mẹ con cô đã bị dán nhãn là ăn bám Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi Là chắc chắn sẽ bị trì chiết Không thường tiếc Ông Triều ngồi đầu bàn Vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ Có chút thay đổi khi nghe xong lời vợ Ông mở miệng nhưng chưa kịp nói gì Thì bà vợ ngồi kế bên đã giật nhẹ góc áo Rồi nhướng mày Lời không thể thốt lên khiến ông có vẻ bức xúc Nhưng chỉ biết thở dài rồi cúi xuống Và hết mấy miếng cơm còn trong chén rồi đặt xuống Thôi, thôi bán nhanh cho xong đi Mấy đứa cũng ăn cho xong rồi đi nghỉ ngơi Quyền đặt cái chén xuống bàn kêu cách cạnh Cất giọng giấm rằng Giết rồi tới cái bữa cơm cũng không yên Phải ngồi nghe dạy rỗ chỉ vì người nào đó Thiệt tình Ý là cũng đàn bà một lần lửa rồi đó Còn không nên thân tới mức cần má dạy cầm tay chỉ việc, thiệt tức cười. Nói xong không đợi ông chiều kịp cổ trác, chị ta kéo ghế đứng dậy ngoe ngoẩy bỏ vào phòng. Một lát sau khi Phương đang lui cui dọn rửa sau bếp, thì nghe thấy tiếng để xe trong sân. Có tiếng bà Quỳnh vọng ra. Mày đi đâu đó Quyên? Ở nhà lát chở má đi công chuyện chứ? Nhỏ này, khi không lấy xe lạng bạn hoài tốn xăng. Tôi đen hủ tiếu không được hả? Cơm nước thì dở như hạch Mà còn áp lực đủ thứ Thế mấy cái mặt mâm trường ra Làm sao nuốt nổi Má đi đâu thì thay đồ chờ đó Tôi đi cà phê xong tôi về dước Còn gấp nữa thì kêu con dâu quý giá Của má đưa đi hen Câu cuối cùng xen lẫn trong tiếng rổ ga Sau đó là tiếng cằn nhằn Của bà Quỳnh Vừa nghe thấy hết Chỉ khẽ cười cho qua Bà chị chồng này tuy độc miệng Nhưng được cái ruột để ngoài ra không đáng sợ bằng người có khuôn mặt linh hoạt còn lại. Việc trước mắt mà cô cần làm là cố gắng nhẫn nhịp một thời gian, bởi vì Phi đã hứa với cô, đợi khi công việc anh được chuyển về bờ và ổn định, sẽ tìm một căn nhà nhỏ để ba người chuyển ra sinh sống. Có một hoạch định tươi sáng như vậy, nên dù hiện tại có gian nan cỡ nào, thì Phương cũng bền lòng mà vượt qua. Ấy vậy mà Quyền đã không trở về nhà, Như lời đã hẹn với mẹ mình, mặc kệ cho suốt buổi chiều bà Quỳnh đã thay bộ đồ sạch sẽ, rồi nhấp nhộm chờ con gái trở về. Chị ta chỉ trở về nhà khi trời đã sẩm tối, lúc mà cả nhà đang ngồi quây quần ăn cơm. Mặc dù cảm thấy hơi nao núng trước ánh nhìn nghiêm khắc của ông Triều, nhưng bản tính hiếu thắng khiến cho Quyền không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt cô em dâu mới. Cho nên sau khi quăng trước túi xách kêu cây dầm bên bàn trời, Phòng khách thì Quyên cũng thản nhiên ngồi vào bàn ăn cơm. Thiên Hà nhìn vẻ bực dọc ngày càng hiện rõ trên mặt của ông nội thì cũng nhanh nhẹn bỏ ngay cái suy nghĩ chọc ngoái phương như dự định. Chỉ có bà cô nóng như lửa này của cô bé mới không biết sống chết mà khiêu chiến giới hạn chịu đựng của ông nội thôi. Đừng nhìn bình thường ông nội có vẻ dễ tính còn bà nội có vẻ nói nhiều mà lầm tưởng. Thật ra người nắm quyền chủ đạo trong căn nhà này Lúc nào cũng là ông Quyền thản nhiên kéo ghế ngồi Rồi liếc vương trong bực sọc Bộ tính cho tôi ăn bốc hay gì Mà không biết dọn chén nữa Mặc dù ăn nói chống không Có vẻ như ra lệnh này Khiến Phương phật lòng Nhưng cô vẫn nín nhịn Vừa muốn đứng dậy đi lấy chén đũa cho Quyền cho quà chuyện Thì đã nghe ông chiều quát nhỏ con Quyền Có tay có chân thì tự đi mà lấy Đâu ra cái thói đi nhom nhom cả ngày trời bên ngoài Giờ còn đầy đoạ em dâu như vậy. Thôi ông, bớt nóng giận hại thân. Đâu phải ông không biết cái tính sáng xà của con nhỏ này. Cái miệng nó cứ bồ bồ vậy chứ có bao giờ làm điều ác với ai đâu. Mà hồi xưa, kể ra nó cũng coi như hòa hợp với con Thảo. Chứ làm gì có chuyện với mấy ngày đầu đã gây sự om sòm như này. Bà Quỳnh vốn đang rất giận quyền vì chuyện thất hứa. Đã định bỏ lơ chị ta không hỏi đến. Nhưng nhìn thấy chồng mắng mỏ con gái trước mặt con dâu thì bà lại không cam tâm nên buộc phải mở miệng nói chuyện dùng quyền. Không khí trên bàn ăn trở nên cưỡng gạo vô cùng cho tới khi tiếng xép lẹp xẹp rồi bàn tay non nớt của bảo đặt nhẹ chén đũa trước mặt Quyên mới có như kết thúc. Thằng nhỏ lúc này cũng rất sợ nhưng vẫn cố run run nói nhỏ. Con, con mời, mời cô hai ăn cơm. Khuôn mặt đang xị ra của Quyên khượng lại. Nhìn đứa nhỏ đang lúng túng như gà mắc tóc kế bên lại nhìn qua đứa cháu ruột. Mình vốn đối xử tử tế mà cơn tức dâng tới nghẹn cả cổ. Cái con nhỏ Hà này mới đúng là đồ ăn cháo đá bát. Thấy chị ta bị ông Triều mắng mỏ, chỉ biết rụt đầu làm ngơ để tự bảo vệ mình. Bản tính hèn nhát, sao chép y xỉa con gái mẹ của nó. Ai mượn? Dù sao cũng làm con ông Triều mấy chục năm. Mà Hoàng Quyên cũng không hề ngu ngốc, chị ta biết rõ chỉ cần thốt lên một câu chỉ chiết nào nữa với hai mẹ con Phương thì hôm nay nhất định sẽ không được yên thân với ông Triều. Thấy cha đang nhìn chăm chăm chờ xem phản ứng của mình, Quyên biết không thể làm gì thêm, chỉ liếc bảo rồi giấm rằng. Lo cơm đi, ai mượn? Láu táo mắc mệt à? Phương cũng vẫy tay gọi con đến ngồi kế bên mình để tiếp tục ăn chén cơm đang bỏ dở. Thiên Hà thì nhìn về phía hai mẹ con Phương đầy hậm hực. Nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ đủ cho mẹ con Phương nghe thấy. Đổ nịnh bợ Bà Quỳnh thì bận rộn vừa gắp thức ăn vào chén vừa cười nói xoa dịu chồng. Thôi trời đánh cũng tránh bữa ăn. Ông ăn đi. Ăn nhiều vô. Cá mẹ này con dâu mình nó chiên ngon lắm. Giòn nên không có xương nhiều đâu. Quyên nghe thấy thì lại ngứa miệng. Chị ta dùng đũa lật tới lật lui một hồi Rồi mới gắp một miếng cá Bỏ vào miệng Vừa ăn chưa nút xuống đã buông lời chua chát Trời Má khen quá lời Chưa con thấy cũng thường thôi à Hồi trước nhỏ Thảo còn khéo hơn này nhiều Bày mâm câu nhìn thôi là thấy ngon rồi Khỏi cần thử cũng biết vừa miệng Còn giờ Dù ba má có không thích thì cũng phải dáng ngựa khen Rồi nuốt thôi Nhân vật Thảo Mà bà Quỳnh và Quyên cố ý nhắc tới nãy giờ Phương cũng biết Đó chính là tên của mẹ ruột bé Hà vợ trước của Phi Chuyện nhắc tới rồi so sánh vợ cũ trước mặt vợ mới Không phải là chuyện phúc hậu gì Vậy mà mẹ với chị chồng lại làm không biết ngại Đủ biết trong lòng họ không ưa cô đến mức nào Phương ngẹn cả cổ Nhưng kìm lại không dám lên tiếng Bên kia bàn Hà nghe nhắc tên mẹ ruột thì mắt sáng lên Lập tức hất hàm phụ họa. Thì đúng mà. Mẹ của con nấu ngon hơn gấp trăm lần. Người khác đừng có mơ so sánh nghe Bà Quỳnh tiếp tục giả nai gật đầu tặc lưỡi rồi như vô tình tiếp lời. Ờ con nhắc nội mới nhớ. Con Thảo nó khéo tay lắm. Cơm nó nấu vừa miệng lại còn đẹp mắt. Còn nhu mì biết lo cho cha mẹ chồng. Lúc nào cũng nghĩ tới nhà chồng trước tiên. Không biết vì chuyện gì mà hai đứa nó bỏ nhau. Má hỏi đứa nào cũng im thìn thích không nói Bà ngừng lại Lướt Vương một cái sắc lẹm Rồi thở dài ra chiều tiếc nuối Hai đứa nó gãy gánh giữa đường Tôi cũng buồn cũng giận Nhưng nghĩ thoáng ra Hệ hết duyên rồi thì thôi Thứ gì không còn phù hợp Có ép vô cũng khó thành một khối lâu bền được Câu nói như dao xoáy thẳng vào lòng phương lúc này Cô hiểu lời này của mã chồng có ngụ ý gì Chỉ có thể xiết chặt tay cố nặn ra nụ cười nhạt, nhưng lòng chua chát vô cùng. Hà ngẩn đầu, xem các biểu hiện này của mẹ kế, đôi mắt ánh lên tia đắc thắng không chai giấu. Không khí bữa cơm căng như dây đàn, đến khi có ông Triều húng hắng nhẹ, thì bà Quỳnh mới thức thời khép lại cái miệng đang định nói tiếp của mình. Thấy bảo vẫn nhìn chầm chầm đĩa cá vàng ươm mà không dám gắp. Ông cười hiền tự gắp cho nhóc một miếng cá lớn rồi khẽ nói Ăn đi con, ăn nhiều mau lớn để học hành cho giỏi hen ông thương Bảo nở nụ cười tươi giói gật đầu rồi nhỏ nhẹ đáp lại Dạ, con cảm ơn ông nội Nụ cười trên môi bảo chưa kịp tắt thì Hà đã sập đũa gắp miếng cá đó bỏ về trong chén mình Rồi lít xéo sang bảo Ai là ông nội của mày? Mày liệu mà ăn nói cho đúng nha? Đừng tưởng má mày lấy ba tao rồi thì trở thành con cháu nhà này. Nằm mơ đi. Hà, không ăn thì cút lên phòng. Đừng để nội nghe con ăn nói khó nghe thêm lần nữa. Sau tiếng quát đầy tức giận của ông Triều. Thiên Hà cũng giận dỗi đẩy ghế ra rồi chạy rầm rầm lên gác. Bảo sức người lại rồi lướt qua khuôn mặt của mỗi người trên bàn ăn với đôi mắt rừng rừng. Cậu bé buông đũa xuống sụt xịt kéo áo phương. Con, con cũng no rồi mẹ ơi. Con con vô phòng nha mẹ. Vương vội vàng đặt tay lên vai con dịu giọng Không được bỏ mứa. Con ăn thêm cho hết chén cơm rồi đi. Tại chị Hà đang khó chịu trong người nên chị bực. Chứ chị không phải ghét con đâu. Giờ mình đã là người một nhà với ba Phi. Thì người nhà ba Phi cũng như người nhà mình. Con đừng khóc. Đâu ai muốn làm người nhà mình buồn lòng đâu mà. Quyên nghe vậy thì lập tức chen ngang, giọng chanh chua. Ủa? Em dâu tính nói lẫy dạy đời ai hả? Con Hà nó cũng còn con nít nên biết gì đâu. Nó thấy ba nó bị giành mất. Vị trí cháu cưng trong nhà cũng có người ngoài chen vào thì nó sợ nên mới phản ứng như vậy. Con gái trong nhà đang tuổi ăn tuổi lớn. Tâm lý nó nhạy cảm nên ganh tị cũng là chuyện bình thường. Mẹ con cô không biết nhường nhịn thông cảm mà còn nói chuyện kiểu hờn mắt này là muốn làm sao? Vương chưa kịp trả lời thì bà Quỳnh đã gắt gỏng tiếp lời giọng đầy bực giọng. Thôi, đừng có lời qua tiếng lại nữa nhức đầu quá. Có bữa cơm cũng không yên. Nếu không ai muốn ăn nữa thì dọn xuống dẹp hết đi. Giết rồi ai cũng muốn làm bà nội bà cố trong nhà này hết. Sao tôi khổ quá vậy này trời. Già rồi phải nhìn con cái trong nhà vì chuyện gia đình riêng tư mà đấu đá nhau. Không lẽ nhà cạn phước rồi. Vừa mới hét lên đó mà bà Quỳnh lại có thể nhanh nhỏ chuyển sang chế độ than thở ỉ ôi. Như thế bản thân mình là người vô can, không góp phần châm dầu thổi lửa trong câu chuyện trên bàn cơm này. Phương chỉ cắn môi im lặng, không tiếp nửa câu. Không khí trong phòng ăn cứng đờ mà u ám. Không lâu sau ông Triều hắng giọng đánh mắt sang vợ gắn giọng Thôi đủ rồi, mọi người ăn xong chén này rồi dọn xuống luôn đi. Bà cũng bớt nói dùng tôi một cái. Bữa ăn kết thúc trong sự nặng nề. Tiếng muỗng va chén, tiếng nhai khẽ khàng, nhưng chẳng ai muốn nói thêm câu nào. Phương ngồi lùa mấy miếng cơm trong chén mà thấy ngực nặng chĩu. Từng muỗng cơm nuốt vào nghẹn đắng mắc ngang cổ họng. Bảo cũng cúi gặm mặt, rụt rè cố ăn thêm vài miếng vì sợ mẹ buồn. Quyên thì vừa lùa cơm vừa nghiến răng, mắt đỏ hoe vì tức tối. Khi mâm cơm vơi đi, mọi người lục tục đứng dậy, bà Quỳnh liền phủi tay bỏ vào phòng khách. Quyên cũng nhớ mày khiêu khích rồi lưỡng thững theo sau. Ông Chiều cũng xoa đầu bảo, rồi thở dài bước vào phòng ngủ, để lại khoảng sân sau tối đen, cùng dáng vẻ bơ vơ của mẹ con Phương. Tối muộn hôm ấy, khi hai mẹ con ôm nhau tỉ tê trên giường ngủ một lúc, Phương nói con ngủ sớm, bảo cứ xoắn hai tay lại với nhau, cứ muốn nói lại thôi. Sao vậy con? Có chuyện gì à? Con... Bảo ngập ngừng lén nhìn Phương trong ánh đèn mờ vàng vọt Người ta nói cô dâu mới thường rất vui lúc mới cưới Nhưng cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi Không hiểu sao lại không thể tìm thấy chút vui sướng nào trên gương mặt mẹ lúc này Hồi bữa ba Phi còn ở nhà thì cũng tạm ổn Đôi khi ba Phi chăm sóc bảo Cậu nhóc còn có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh hạnh phúc trong mắt mẹ Ba Phi vừa đi thì nụ cười thoải mái của mẹ cũng đi theo luôn. Bởi vì nhận ra điều đó, cho nên mặc dù có phòng riêng đàng hoàng, bản thân cũng nhận ra mình đã lớn, không còn phù hợp để ngủ cùng mẹ như lúc trước. Nhưng sau bữa tối, với đủ thứ chuyện buồn, Bảo vẫn viện cớ sợ ma mà nằm mặc đòi ngủ cùng phòng với mẹ. Hiện tại vì không có ở nhà, ngủ một mình cũng khá trống trải, Nên Phương mới đồng ý với lời đề nghị của con trai. Cô biết, bảo là một đứa trẻ nhạy cảm. Biết con trai sợ mình suy nghĩ nhiều nên muốn ăn ủi mẹ. Tình yêu thương ấm áp và chu đáo của cậu như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng Phương lúc này. Con đừng suy nghĩ nhiều, mẹ không sao đâu. Mẹ ở với bà nội con bao nhiêu năm cũng quá quen thuộc rồi. Mẹ chịu được là do mẹ con mình dù sao cũng là người lạ mới tới. Có người chào đón thì cũng sẽ có người chưa quen mà xa cách. Con cứ dùng lòng chân thành mà đối đãi Mọi người rồi sẽ nhìn ra cái tốt của con mà chấp nhận. Con hiểu chưa? Bảo cắn môi suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu. Dạ, rồi giúp đầu vào khủyểu tay phương. Cô thở dài kéo lấy cậu nhóc vào lòng. Bảo à, con có trách mẹ khi đem theo con về đây mà không thể cho con. Một mai ấm gia đình trọn vẹn như con mơ ước hay không? Bảo là một đứa trẻ mất cha từ khi còn trong bụng mẹ. Từ nhỏ đã thiệt thòi khi phải sống cùng Phương và mẹ chồng cũ trong một ngôi nhà vắng bóng đàn ông. Cả tuổi thơ của mình, Bảo chỉ biết ao ước nhìn bạn bè xung quanh có cha đưa đón, dẫn đi chơi, đi học. Chuyện bị trêu chọc là không có cha cũng thường xuyên xảy ra. Ngày còn bé mới tí tuổi đầu thì cậu bé còn thích tuổi thân, về khóc lóc om xòm mách mẹ. Phương chỉ biết nói dối là cha cậu đi nước ngoài làm việc chưa về. Cậu nhóc tin ngay vì dường như cậu chỉ cần có một lý do để khẳng định cho hy vọng của chính mình. Thế nhưng đứa trẻ con nào rồi cũng phải lớn. Tới một ngày cậu mơ hồ nhận biết được người đàn ông trong tấm ảnh nhỏ trên bàn thờ. Mà mẹ và bà vẫn thắp nhang mỗi ngày là ai? Cậu lại lựa chọn im lặng. Cho đến một ngày, có một người đàn ông thường xuyên tới chơi nhà, triệt để khẳng định cho mọi mối nghi ngờ kia. Chú Phi rất tốt, mỗi lần tới chơi đều đem đến rất nhiều quà, cho cả bà và cả mẹ. Bảo dần thấy mẹ cười nhiều hơn, nét mặt ưu tư mỗi khi thắp nhang của mẹ cũng phai nhạt dần. Bà nội chẳng hiểu sao lại bắt đầu cao có với mẹ. Một buổi tối nọ, bảo vô tình thức giấc giữa đêm, nghe thấy tiếng khóc tấm tức của mẹ. Cậu thấy bà ngồi trên ghế trong phòng khách với vẻ mặt trầm trọng, còn mẹ thì quỳ gối dưới chân bà. Sau cái đêm ấy vài hôm, chú Phi xuất hiện giúp mẹ con cậu dọn về nhà thuê. Mẹ cũng thuê được một sạp bán quần áo ở khu chợ cách đó không xa. Bảo được mẹ giải thích sơ là bà nội quyết định chuyển về quê cũ. Căn nhà sẽ được bán cho người ta, để cho bà có tiền dưỡng lão. Hai mẹ con lâu lâu về thăm bà là được. Bảo biết là có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng cả mẹ và bà đều ăn ý dấu kín. Ngày bà nội chuyển đi, hai mẹ con cũng về nhà phụ dọn xẹp đóng gói đồ đạc. Đó cũng là lần đầu tiên bảo mạnh sạn nói. Muốn được đốt nhang trên bàn thờ Cái lư hương khá cao so với tầm vóc một đứa trẻ Nhưng cậu vẫn cố dướn người trên chiếc ghế đầu Để tự mình cắm nhang Ba ơi, tạ biệt ba Con sẽ sống tốt Con thương ba, nhớ ba lắm ba ơi Câu nói nhỏ xíu ấy thốt xa Bà nội ôm ngực khóc ngất Còn mẹ Phương thì cũng tỏ hoa mắt Mà vội đi ra ngoài sân Chờ tới khi chiếc xe mang theo tất cả đồ đạc cùng với di ảnh đi xa, Bảo mới nhào vào lòng mẹ mà hỏa khóc. Cậu biết, gia đình của mình không còn như trước nữa, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Giờ phút này nghe mẹ hỏi như vậy, Bảo càng cảm thấy có lỗi. Cậu biết nguyên nhân chính dẫn đến việc Vương quyết định tái giá là vì mình, vì cái khao khát có được một mái ấm gia đình trọn vẹn của cậu. Dạ không, con có mẹ, có ba phi thương con là được rồi. À, còn ông nội nữa. Mẹ đừng lo cho con, con sẽ thật ngoan, thật nghe lời, để chị hai với cô hai không còn khó chịu với con nữa. Mẹ thường nói với con là nước chảy đá mòn mà. Mẹ con mình cứ cùng nhau cố gắng, nha mẹ. Con sẽ ăn thật nhiều để mau cao mau lớn, để làm chỗ dựa cho mẹ khi ba phi vắng nhà. Ừ, cùng nhau cố gắng. Thôi. Đi ngủ sớm mới cao được nè. Qua thứ hai mẹ sẽ đi hỏi thăm để làm thủ tục chuyển trường cho con. Hả? Con trai chẳng chọc hồi lâu thì rốt cuộc cũng ngủ rồi. Phương mới nhẹ chân rời phòng xuống kiểm tra cửa nẻo trong nhà trước khi ngủ. Đó chính là thói quen của cô sau nhiều năm làm một người mẹ đơn thân lúc nào cũng cẩn trọng trước sau. Đi ngang qua phòng của chị chồng Tiếng tranh cãi dù cố đẻ nén vẫn lọt ra vang vẳng. Phương Thanh ngại nên định quay bước về phòng. Nhưng loáng thoáng nghe thấy tên mình khiến Phương khửng lại. Cô cắn môi suy nghĩ vài giây rồi tiến tới thêm vài bước. Tiếng nói chuyện bên trong càng rõ ràng hơn. Má nói mày có nghe lời không? Hay là gân cổ lên cãi? Hồi trưa kêu đi vậy sớm đưa tôi đi công chuyện. Vậy mà xách xe đi mút mùa lệ thủy đi tới tối mới về. Mày đâu nhỏ nhít gì nữa mà khiến má nặng hơi mỏi cổ quá vậy quên Thôi mệt má quá đi. Lâu lâu tôi mới đi chơi được có một chút. Mà bà nhai gì dai dữ. Đã nói đợi không được thì kêu con kia nó chở. Hay con Hà cũng được vậy. Mày điên hả Quyên? Biết này tao đi đâu không mà kêu tao bắt con Phương chở. Trời ơi tao đi hốt hụi. Hụi hè gì thì nó cũng đi được. Tiền của má chứ của nó đâu. Mệt má quá. Cái dây hụi này là tao chơi dùng thằng Phi. Bữa này mãn hụi luôn rồi, hốt cũng cả trăm triệu chỉ ít ỏi gì. Em mày tao nói hoài nó mới chịu gửi về, để má chắt bóp giúp nó để dành phòng thân. Tiền này sao hở ra cho người ngoài biết được, để con Phương nó biết thằng Phi có tiền riêng, nó đòi quản, nó cất hết thì làm sao. Bữa cưới nó má phải lựa lúc bà con họ hàng đông đủ để nói khéo, nó mới chịu đưa hết vàng cưới cho má giữ đó chứ. Đàn bà giờ ghê gớm lắm, dễ gì nó bỏ qua số tiền lớn như vậy. Thằng em mày thì coi bộ răm rắp nghe lời vợ nữa rồi đó. Mệt lòng má quá. Mai mày phải đưa má qua bà Tư sớm. Bà gom đưa xong là má lấy về cất liền. Mà nhớ cho kỹ. Chuyện này không được hở ra cho con Phương hay ba mày biết. Hai má con mình biết với nhau thôi. Hiểu chưa? ngay tới đó thì Phương cũng chẳng còn thiết tha gì để nghe tiếp. Cô lắc đầu, cười chua chát. Rồi bước nhẹ lên lầu. Vừa vào phòng... Điện thoại đặt trên bàn trang điểm dung lên. Phương nhìn đồng hồ thì biết ngay là cuộc gọi cố định mỗi tối của chồng. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng. Cô mới đem điện thoại ra cửa sổ rồi bấm nghe. Sao lâu bắt máy vậy Phương? Làm anh tưởng có chuyện gì? Giọng nói trầm ấm của Phi lẫn trong tiếng gió và sóng biển ấm ào lúc to lúc nhỏ. Nhưng không hiểu sao lại khiến tâm tư đang dối bời của Phương. Từ từ an tĩnh lại. Cô phần vần không biết có nên kể với anh về những gì xảy ra hôm nay hay không Nhưng nghĩ đến giờ phút này, anh đang ở trốn xa xôi ấy Dù có biết chuyện cũng chỉ có thể từ xa lo lắng trong lòng Lỡ chẳng may ảnh hưởng công việc thì không hay lắm Vậy nên Phương hít sâu, cố lấy giọng bình thường mà trả lời anh Dạ không có, nãy em đi tắm ra không kịp, anh ăn cơm chưa? Cách điện thoại Phương vẫn cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Phi Hẳn là anh cũng có những e ngại và ái náy riêng trong lòng Khi mà đã quá rõ ràng về tính nết và thái độ của mẹ và chị gái dành cho Phương Anh ăn từ chiều rồi Tối nay tới phiên anh trực Nên tranh thủ gọi cho em trước rồi vào ca luôn Hôm kia anh quên việc lo chuyển trường cho bảo Em hỏi lại coi trường ở khu vực nhà mình bao giờ khai giảng Anh sẽ tranh thủ về để lo thủ tục cho con Sự quan tâm mà Phi dành cho Bảo khiến lòng Phương ấm áp vô cùng. Đó cũng chính là động lực lớn nhất để cô mở lòng và bước vào mối quan hệ rồi tiến tới hôn nhân với Phi. Anh cho cô cảm nhận được sự vững chãi và chân thành từ những hành động nhỏ nhặt chứ không phải những lời chót lưỡi đồng môi. Ở cái tuổi ba trải qua những năm tang thương vì khóa bụa, Phương đã không cần một tình yêu nồng nhiệt bùng cháy nữa. Cô biết mình cần gì một bến đỗ bình yên, một người chồng thấu hiểu là đủ. Bởi vậy, vậy cho nên dù hành trình đạt đến mục đích ấy có bao nhiêu chắc trở, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đối mặt với sự bài xích và lạnh từ mẹ và chị chồng, những cô gái lần đầu bước vào hôn nhân có thể lựa chọn phản ứng gay gắt, thậm chí mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà họ cho rằng ngột ngạt và bất công. Nhưng với Phương Đó sẽ không hề là lựa chọn ưu tiên Chữ nhẫn mà cô lựa chọn Có lẽ không phải là lựa chọn tối ưu Nhưng cần thiết Nếu như cô muốn giữ cho con Một mái gia đình mà nó khát khao Thôi khỏi đi anh Để thứ hai này em sắp xếp cửa hàng xong xuôi Rồi đi hỏi thăm luôn Anh không cần phải về làm gì Đường xá xa xôi Với lại đâu có xin về bờ hoài như vậy được Anh yên tâm đi Mấy chuyện này em làm hoài chứ gì Nghe thấy câu trả lời của Phương Đầu dây bên kia vì im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài Anh biết Phương có khả năng làm việc đó Cũng biết em đã quá quen với việc tự mình xử lý cuộc sống của hai mẹ con em Nhưng anh hy vọng rằng khi chúng mình về chung sống cùng nhau Anh có thể đưa vai ra Gánh đỡ cho em những trách nhiệm nặng nề vốn thuộc về người chồng, người cha trong gia đình Em giờ đã có anh Đã không cần phải gồng gánh phần của anh trong việc nuôi dạy bảo nữa. Phương hiểu không? Phương cảm thấy khóe mắt mình bỗng dưng cay xè, rồi dần trở nên nặng chĩu. Cái cảm giác được bao bọc trở che này, thứ đã rời bỏ cô gần 8 năm nay lại trở về. Khoảnh khắc này, con người sắt đá trong cô dường như dạn đứt. Em hiểu mà, nhưng cho em bướng lần này nữa thôi, được không? Ông xã. Hai tiếng ông xã đột ngột vang lên quả nhiên khiến Phi đứng hình hồi lâu. Mà Phương thì cũng đứng tựa vào cửa sổ đỏ bừng cả mặt. Cô nghe thấy nhịp thở bắt đầu nặng của Phi bên kia. Nghe thấy anh hắng giọng cố che giấu ý cười trong giọng nói. Ừm, um, lần này thôi đó, em nghe không? Ừm, um, bà xã. Lần này Phương bật cười trước nhất, tranh thủ xã một tiếng rõ vang rồi nhanh chóng. Cúc máy trước, mắc cỡ quá đi, bây giờ cô lại như trở về thỏa đôi mươi, còn chìm ngập trong tình yêu ngọt ngào. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ bao ngày dường như cũng được xoa dịu đôi phần. Phương kéo cửa sổ rồi lên giường ôm lấy con, dần dần chìm vào mộng đẹp. Có lẽ nhờ lời cảnh cáo và dăn dậy của ông Triều mà mấy ngày sau đó bên phía cô cháu của Hà cũng không có hành động gì quá đáng với mẹ con Phương. Có chăng cũng chỉ là liếc hái để bày tỏ bất mãn. Chuyện lo thủ tục chuyển trường cho bảo ngỡ như trơn chu thì vào khâu cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Hồ sơ rút ở trường cũ khá dễ dàng nhưng khâu nhập vào trường mới thì khó. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sau khi xem xét hết các giấy tờ cá nhân của mẹ con Phương thì yêu cầu phải cung cấp giấy xác nhận có hộ khẩu thường trú ở địa phương. Lần trước phi về phép làm đám cưới khá gấp rút Hai người chỉ kịp đăng ký kết hôn ở ủy ban xã, vẫn chưa qua bên công an xã để làm thủ tục nhập hộ khẩu cho mẹ con của Phương. Nên giờ phút này, mẹ con Phương vẫn chưa chính thức được tính là nhân khẩu trong hộ. Phương quay về nhà trong tâm trạng dối bời. Cô đắn đo suốt nửa ngày rồi cũng quyết định thưa chuyện với ba má chồng vào tối hôm đó, sau bữa cơm. Bà Quỳnh vừa nghe xong đã thay đổi sắc mặt, chắc cũng vừa mới nghĩ tới chuyện này. Chưa kịp đợi ông Triều hỏi đã vội lên tiếng trước. Là sao? Ý con là giờ phải nhập khẩu cho con trai con vào hộ khẩu nhà này hả? Ý đâu có được. Giờ nhập khẩu vào hộ khẩu, ba con đứng chủ hộ. Lỡ sau này ba con với má trăm tuổi, có nhiều chuyện khó xử lắm nghe con. Phương biết ý bà Quỳnh muốn nói gì. Bà sợ nếu như cho bảo nhập khẩu vào nhà bà. Sau này chuyện thừa kế di sản thì thằng nhỏ sẽ có phần. Phương tức muốn bật cười vì cái suy nghĩ thiển cận và ích kỷ này của mã chồng. Thứ mà bái quan tâm đầu tiên nhất bao giờ cũng là lợi ích vật chất mà thôi. Ông Triều có lẽ cũng cảm thấy lời của bà vợ quá chói tay liền cất giọng. Thôi thôi, bà đừng có sàm. Không biết luật lệ mà cứ tìm tướp hả? Ai nói với bà là tài sản chia theo hộ khẩu. Người ta nói chuyện bằng di trúc Biết di chúc là cái gì không? Bây giờ hộ khẩu nó bên kia không còn. Mà bà không cho thằng nhỏ nhập khẩu vô hộ khẩu nhà mình. Thì hóa ra nó biến thành vô gia cư à? Dạ mà thiếu kiến thức. Nói ra không sợ con cháu nó cười chê. Bà Quỳnh bị những lời trách móc của chồng khiến cho sượng mặt. Nhưng vẫn cố bớt phát lấy lại sĩ diện trước mặt con dâu. Thì tôi cũng chỉ là lo lắng chuyện về sau rắc rối thôi. Nếu như chỉ cần làm thủ tục để nhập học. Thì ông sang công an làm cho mẹ con nó cái giấy tạm trú là được rồi. Nói chung ý của bà là kiên quyết, muốn giữ nguyên ý kiến, không cho mẹ con Phương nhập khẩu. Chỉ chấp nhận làm giấy tạm trú coi như ở nhờ nhà bà. Lấy chồng nhưng không được nhập hộ khẩu vào nhà chồng. Có lẽ Phương chính là người đầu tiên lâm vào hoàn cảnh giở khóc giở cười như vậy. Dạ thưa má, chuyện này con cũng nghĩ tới và cũng có hỏi chỗ hồ sơ rồi. Họ nói không được, tạm chú trong thời gian ngắn thì họ không giải quyết hồ sơ. Vừa nói cô vừa quan sát vẻ mặt của má chồng, thấy bà không suy xuyển ý kiến thì quyết định ra đòn cuối cùng. Nếu như má không muốn mẹ con của con nhập vào hộ khẩu nhà mình thì con cũng không nài. Con cũng nghĩ ra một cách giải quyết mẹn toàn mà hơi mắc công xíu thôi. Con có đi dò hỏi giá một căn nhà nhỏ gần chợ huyện, nó cũng nằm trong khả năng của con. Giờ con mua nhà thì sẽ có được hộ khẩu mới ngay Khỏi phải phiền ba má Quan sát thấy má chồng tươi tỉnh hẳn lên Sau khi nghe cô nói sẽ tự mua nhà Phương biết bà đang tính toán thiệt hơn sau này Có khi còn nghĩ tới chuyện Con của bà cũng sẽ có phần trong đó Mà tiếc là mộng đẹp của bà chắc không tồn tại được lâu Phương ngừng một chút rồi thủng thẳng nói Nhưng có một vấn đề nhỏ Con muốn nhờ má Chuyện gì con nói đi Má giúp được gì Má sẽ giúp hết sức Mà nói là nói vậy Chứ con cháu trong nhà sao má bỏ được Dạ tại vì hiện giờ Đa số vốn con đang kẹt ở trong hàng hóa Nên tiền bạc không còn quay vòng bao nhiêu Con muốn xin má Cho con mượn lại số vàng cưới Mà bà nội của Bảo đã cho trong ngày cưới Mà má đang giữ dùng con đó Con chỉ lấy phần đó lại Để trả nửa tiền mua cho người ta Làm thủ tục sang tên thôi Phần vàng cưới ba má cho trong lễ cưới con không dám đụng tới. Lần này tới lượt bà Quỳnh há miệng mắc quài. Mới hùng hồn nói sẽ hỗ trợ hết mức cho Phương. Giờ thì miệng lưỡi nào mà từ chối cho được. Phương nói xong thì im lặng cúi đầu chờ. Thưởng thức cái vẻ quính quáng lẫn không cam lòng của bà Quỳnh. nghe Phương nhắc tới số vàng, bà Quỳnh như bị đạp trúng tuôi lập tức lắp bắp. Cái, cái chuyện mua đất mua nhà là chuyện lớn, đâu thể nào quyết định vội vàng cho được. Ít ra con cũng phải bàn bạc lại với thằng Phi. Vàng cưới là quà cưới, là tài sản chung của hai đứa. Đâu thể để mình con hay nó quyết định. Má cũng chỉ là người gìn giữ tài sản thay cho vợ chồng con mà thôi. Chuyện mua đất này tốt nhất là con nên gác lại, chờ chồng của con về. Có gì hai đứa thống nhất rồi quyết. Với lại con là con dâu mới về nhà chồng. Đã mua riêng nhà đất sẽ khiến sóng giường xì xào kêu giếu nhà mình nghen con. Nghe cái định nghĩa về quà cưới và tài sản chung của mã chồng, Phương mới thật sự cảm thấy gây sợn trước cái miệng lưỡi không xương của người đàn bà này. Đồng ý rằng vàng cưới được định nghĩa là tài sản chung, nhưng số quà mừng của Phương lại có nguồn gốc khá éo le. Không hiểu sao bà ấy có thể gộp cả chúng vào thành tài sản chung được. Sau khi bán căn nhà là tất cả tài sản còn để lại chuẩn bị về mua tủ dưỡng già bà Nhâm mẹ chồng cũ của Phương tới ngỏ ý muốn để lại một phần cho cháu nội là bảo để phụ giúp Phương nuôi nấng cho thằng bé ăn học thành tài đó cũng coi như thay con trai và hoàn thành nhiệm vụ của một người cha nhưng lương tâm và trách nhiệm đã không cho Phương có thể nào đưa tay ra nhận phần tài sản ấy bởi vì Phú người chồng vắn số của cô là đứa con trai duy nhất của bà Nhâm Đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã khiến cho cuộc đời bái mất đi chỗ dựa về sau. Mặc dù đứng trước vong linh chồng cũ, Phương đã hứa sẽ nuôi dạy con và chăm sóc cho mẹ chồng đến khi trăm tuổi. Nhưng bà lại không muốn. Ngày Phú mất đi, Phương chỉ mới vừa 25 tuổi. Bà Nhâm cũng biết rất rõ. Ngày nào đó, cô buộc phải tìm kiếm một gia đình khác. Khi đó sự hiện diện của bà Sẽ là gánh nặng cho cả hai mẹ con Cho nên khi Phi xuất hiện Bà đã đưa ra quyết định Tách ra khỏi Phương và con Rộng bề cho cô tìm hạnh phúc mới Đó chính là cái đêm bảo nhìn thấy mẹ Quỳ xuống khóc bên cạnh bà nội Ngày Phương lên xe hoa lần nữa Bên phía nhà gái xuất hiện Hai người mẹ Đứng trước bà con hai họ Bà Nhâm nhận Phương là con gái Rồi trao cho cô Năm cây vàng làm của hồi môn Số hồi môn này trị giá 1 phần ba giá trị căn nhà đã bán, cũng gấp 5 lần số bằng cưới nhà trai trao cho. Đó như một lời cam kết cho lời gửi gắm của bà Nhâm đến nhà chồng của Phương. Cho đi số hồi môn ấy, bà chỉ có một mong muốn rằng cuộc sống mới của hai mẹ con Phương sẽ được đảm bảo về sau, cháu nội của bà sẽ không bị tùy cực. Trước mặt quan viên hai họ, Phương không tiện từ chối bà. Cô dự định tạm thời nhận, rồi sau lễ cưới sẽ tìm cơ hội mà trao trả lại cho bà. Điều cô không ngờ là bà Quỳnh lại tính toán rất thần tốc về số tài sản bất ngờ của con dâu mới. Chưa kịp chờ đến lúc lễ cưới kết thúc, bà đã gọi Phương vào nhà sau nói chuyện, vừa khéo nơi ấy tụ tập không ít cô gì họ hàng của Phi. Khi Phương chưa kịp phản ứng, thì bà đã ngọt ngào lấy cớ đám tiệc đông đúc sợ thất thoát tài sản Huyền Phương gửi tạm vào két sắt trong phòng bà để bảo quản. Lúc ấy, quả thật khu phòng gần phòng cưới của Phi liên tục có người lạ ra vào. Do họ hàng từ xa tới dự lễ cưới nghỉ tạm, cô xét thấy cũng không quá an toàn. Cộng thêm nữa là bà Quỳnh đưa ra đề nghị ấy trước mặt nhiều người. Hẳn là đã liệu định đến việc cô dâu mới là Phương sẽ không dám phất đi mặt mũi của người má chồng này. Mà lúc ấy Vương vẫn còn bị thái độ sở lời ngọt ngào của bà. Làm cho mất cảnh sát Vì vậy cô đã gỡ hết số trang sức Cùng vòng vàng Mà đưa bà cất giữ ngay lúc đó Sau đám cưới Bà Quỳnh cứ như mất trí nhớ vậy Hoàn toàn không tả động gì Đến việc hoàn lại số vàng Đã giữ hộ kia Phi thì vốn không hay biết gì về việc này Mà lúc đó Phương cũng không muốn Vợ chồng xảy ra nghi kỵ Nên cô đã không nói với anh Tới khi cô nhận ra mình đã ngu ngốc Rơi vào cái bẫy ngọt ngào của mã chồng Thì đã muộn Giờ chỉ còn cách dùng chuyện hộ khẩu Để ép bà Quỳnh đưa ra lựa chọn Quả nhiên mã chồng yêu tiền như mạng này Sẽ không suy nghĩ mà chọn giữ dịt Xấu vàng kia Dạ nhưng mà Ngày khai giảng sắp tới rồi con sợ đợi anh Phi về Sẽ không kịp đăng ký nhập học cho bảo Bà Quỳnh nghe vậy thì cười tươi như hoa Nắm tay Phương vỗ nhẹ Ôi trời Có gì đâu mà khó, để đó mai má nói ba con, đem giấy tờ ra công an xã nhập khẩu cho mẹ con của con liền. Việc này có gì mà khó giải quyết. Má nói rồi, nếu như con về đây thì thằng nhỏ cũng coi như con cháu trong nhà, còn khỏi bài chuyện kia cho cực khổ lên xuống ha. Quay sang ông chồng đang nhìn màn trình diễn của bà với thái độ ngắn ngầm rõ mồn một. Bà hơi sượng nên tắt vội nụ cười thân thiết kia. Ông coi tuy tính vậy có được không ông? Bà không kêu thì tôi cũng đã quyết định làm ngay từ đầu rồi. Chuyện nhỏ như vậy thì cớ gì phải lan tăn để khổ cho con cháu. Vương à, bây giờ con về soạn giấy tờ của con với thằng Bảo đưa sẵn cho bà. Mai bà ra đó sớm làm giấy tờ nhập khẩu cho mẹ con của con. vừa nghe xong thì biết chuyện lấy lại số vàng kia ngay lập tức là điều không có khả năng. Mà hiện tại cô cũng không tiện trở mặt với má chồng. Vì vậy cô chỉ dạ một tiếng rồi đi xuống bếp rửa chén. Ngồi một mình trong tiếng nước chảy và tiếng chén dĩa rồn ràng. Phương loáng thoáng nghe thấy má chồng ca cầm với ba chồng chuyện lạm quyền tính toán gì đó. Chắc chắn là tỏ thái độ không hài lòng về lời đề nghị của cô. Phương đã đi đến quyết định sẽ tìm cách cầm lại số tài sản của mình. Càng sớm càng tốt. Cô cũng hiểu rõ ràng là nếu muốn làm vậy, Mình buộc phải tranh thủ được sự ủng hộ của chồng trước đã Tối đó khi Phi gọi về Phương khéo léo kể lại mọi chuyện Không quên thông báo về dự định Mua nhà đất của mình Hiện tại sức của cô không mua nổi hoàn toàn mảnh đất kia Cô thực sự cần anh hỗ trợ tài chính một ít Dù sao cũng trải qua một cuộc hôn nhân Và nhiều năm bươn trải làm ăn Phương sớm đã không còn ngây thơ Với cái suy nghĩ hy sinh hết mình Cống hiến toàn bộ cho gia đình chung mới là người vợ tốt, nó quá phi thực tế và không công bằng. Đối với chuyện đóng góp cho cuộc hôn nhân này, tâm lý của Phương đã khá vững vàng, gạch để xây dựng ngôi nhà phải do hai bên cùng đóng góp, vì vậy trách nhiệm và quyền lợi cũng nên được chia đều. khi nghe xong dự định của Phương, anh trầm ngâm một lúc rồi nói đợi anh về sẽ bản chuyện lại sau. Phương cũng biết mình không thể vội vàng để đòi một kết quả như ý, bởi vì lần này chỉ là Phương muốn đánh tiếng cho chồng biết về dự định của cô. Còn chuyện thuyết phục anh đứng về phía mình sẽ còn một chặng đường phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Người Dưng để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo.